10.9 Lý Thu Thủy sao có thể không phát hiện ra động tác của vô song, nàng lập tức cười rộ lên. Các bạn đang nghe miễn phí tại website chuyệnaudio.com Khách khách, muốn đụng thì cứ đụng nha, tỷ tỷ không có sinh khí nha hơn nữa tỷ tỷ đảm bảo với ngươi, tỷ tỷ hầu hạ ngươi còn thoải mái hơn nha đầu Hoàng Dung kia gấp vạn lần, thế nào muốn thử không? Vô song sao dám nhận lời? Chỉ riêng việc Lý Thu Thủy có Thái Dương bộ âm đã khiến Vô Song nhất định phải giữ vững bản tâm Hắn không muốn thành một cái bạch vô khuyết thứ hai Tỷ tỷ nói đùa, ta còn có Người đang đợi ta Tỷ tỷ đừng trêu chọc ta nữa Không biết tỷ tỷ ngươi gọi ta đến đây có việc gì Lý Thu Thủy nghe Vô Song nói vậy liền ném cho Vô Song một cái mị nhãn Đôi môi đỏ khẽ chu lên cực kỳ động lòng người Xì, đúng là không hiểu phong tình không biết bao nhiêu nam nhân muốn hầu hạ tỷ tỷ ta còn chưa đến lượt để để ngươi lại 5 lần 7 lượt từ chối thực sự làm tỷ tỷ rất buồn nha Lý Thu Thủy lần này còn trực tiếp kiếm chân lân bộ ngực của nàng dính sát vào ngực của vô song những ngón tay ngọc khẽ chạm vào ngực hắn vô song thậm chí có thể cảm nhận được mùi hương cơ thể của nàng bao trùm lấy bản thân mình Lý Thu Thủy đầy mỹ hoặc mà cười tỷ tỷ thật sự so ra kém nha đầu Hoàng Dung đó sao nha đầu đó cho ngươi được cái gì tỷ tỷ nhất địch cho ngươi được càng nhiều nha Tỉ tỷ tinh thông võ học thế gian tỷ tỷ có vô số hoàng kim tài bảo có cả ngàn tinh binh nơi Tây Hạ thậm chí có cả Tây Hạ nhất phẩm đường chỉ cần ngươi chịu đồng ý tỷ tỷ liền cho ngươi tất cả được không lời của Lý Thu Thủy không phải là giả đúng là nếu mang lên bàn cân để mà cân đo đong đến thì Lý Thu Thủy vượt xa Hoàng Dung Vấn đề Mỹ Mạo có thể không tính nhưng hầu như cái gì Hoàng Dung có thì Lý Thu Thủy còn có nhiều hơn rất nhiều. Hoàng Dung có một vị phụ thân là Ngũ Thuyệt Cường Giả nhưng Đông Tà Thực Lực cũng chỉ ngang ngửa Lý Thu Thủy mà thôi. Hoàng Dung có trí tuệ siêu quần thì Lý Thu Thủy trí tuệ cũng chẳng kém ai. Một người phụ nữ có thể nắm trong tay cả Tây Hạ, có thể gây dựng lên Tây Hạ nhất phẩm đường liệu trí tuệ có thể kém sao. Về của cải vật chất hay hiểu biết võ công thì Lý Thu Thủy lại càng vượt xa Hoàng Dung, đáng tiếc tình cảm là thứ, không thể mang ra cân đo đong đếm. Vô song không hiểu tại sao nghe Lý Thu Thủy so sánh nàng ta với Hoàng Dung hắn lại cảm thấy thanh tỉnh hơn rất nhiều. Ánh mắt đang xuất hiện dục hỏa của Vô Song bất giác trở nên thanh mịnh, hắn đối với Lý Thu Thủy chỉ nhẹ nhẹ mỉm cười. Nếu việc tình cảm có thể mang ra so đo, mang ra cân đo đong đếm thì đệ đệ vẫn khuyên tỷ tỷ nên đi tìm nam tống hoàng đế thì hơn. Đệ đệ không quyền không thế cũng chẳng có võ công cao cường, đệ đệ căn bản không mang được cho tỷ tỷ chút ích lợi nào cả. So với mấy thứ như tài bảo, địa vị hay võ công kia bản thân đệ đệ vẫn muốn chọn dung nhi hơn. Câu trả lời của vô xong làm lý thu thủy lặng đi một lúc, nàng không nói gì chỉ khẽ cắn chặt hàm răng. Chân mượn lăng ba vi bộ lùi lại Chỉ thoáng chốc đã xuất hiện trên chiếc giường nơi trung tâm Một tay nàng đưa ra cách không kéo thẳng một đám áo lông dày che đi thân thể của mình Đây là lần thứ ba nàng sử dụng mỹ thuật với vô song Lần thứ ba nàng thất bại Vô song là người đầu tiên cho Lý Thu Thủy một loại cảm giác thất bại đến như vậy Cho dù vô nhai tử cũng tuyệt không thể so sánh với vô song Khi Lý Thu Thủy ở bên cạnh vô nhai tử nàng liền dùng thứ gọi là chân tình Nàng muốn là muốn trái tim của hắn chứ không phải chỉ là thân sắc của vô nhai tử Hơn nữa năm đó Lý Thu Thủy còn chưa tu mỹ thuật nàng chỉ là trời sinh mỹ cút mà thôi Nếu lúc này Lý Thu Thủy gặp lại vô nhai tử thì nàng không tin tình lang Năm xưa có thể như vô song chịu được ba lần mỹ thuật của Lý Thu Thủy Lý Thu Thủy nằm trên giường lớn, ánh mắt cũng trở nên thanh tỉnh hơn rất nhiều Nàng nhìn vô song đứng đó rồi thở ra một hơi Khuôn mặt xinh đẹp quay về phía sau lưng một tay đưa ra đánh vào thành giường lập tức một cái cơ quan khí được phát động. Bức tường phía sau gian phòng vậy mà bắt đầu tự động di chuyển. Ra đi, lần này ngươi thắng rồi. Vô song chắc chắn không ngờ trong phòng này còn có bí thất. Hắn lại càng không ngờ bên trong bí thất có người. Đến khi nhìn thấy bóng người kia xuất hiện. Đến khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp với ánh mắt đỏ hue kia đang nhìn mình. Vô song liền giật mình không thôi. Lý Thu Thủy dĩ nhiên mang theo Hoàng Dung đến đây Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Sao? Cảm thấy khó chịu Sau lưng Lý Thu Thủy xuất hiện một thanh âm nhẹ nhàng vang lên Giọng nói này xuất hiện quá mức đột ngột căn bản không hề có dấu hiệu báo trước gì Nhưng Lý Thu Thủy cũng không quá mức bất ngờ Nàng đương nhiên có thể đoán được người lên tiếng là ai Tiền bối, vạn bối thực sự có chút không phục Lý Thu Thủy nói ra câu này đến chính nàng còn cảm thấy buồn cười Nàng đã sống từng này tuổi cho dù hoàng lão tà chỉ sợ còn không nhiều tuổi bằng nàng Vậy mà nàng lại đi so đo hơn kém cùng con gái hoàng lão tà Đây là việc buồn cười bực nào có điều đúng là Nàng thật sự cảm thấy không phục Lý Thu Thủy là một cái nữ nhân cường đại Trong số nữ tử tại Kim Dung thế giới mà nói ngoại chữ A thanh ra Thì thực lực của Lý Thu Thủy hoàn toàn xứng làm top đầu Cho dù là nam nhân cũng không có mấy người đủ sức vượt qua nàng. Nàng có dung mạo, nàng có võ công, nàng có địa vị, nàng có cả tiền tài cùng quyền lực đáng tiếc cuộc đời cho nàng tất cả lại lấy đi của lý thu thủy thứ gọi là tình yêu. Vô nhai từ năm đó tuyệt tình như vậy để rồi đến bây giờ lại có một tiểu tử ngang trời xuất thế, một tiểu tử cũng không cho nàng mặt mũi, một tiểu tử ba lần bảy lượt từ chối nàng. Ngươi thích hắn. Lý Thu Thủy nghe A Thanh nói vậy khẽ lạng người một lúc sau đó nàng liền lắc đầu. Sao có thể, vạn bối thì yêu duy nhất một mình kẻ đó, đời đời kiếp kiếp yêu thích một mình kẻ đó, hắn không thích ta nhưng ta thích hắn, ta sẽ không thay lòng. A Thanh nghe đến đây liền nhẹ lắc đầu, vẫn là cái giọng nói thản nhiên không nhận ra vui buồn hỉ nộ kia. Ngươi không thích hắn, vậy vì sao ngươi không cam tâm? Câu hỏi này của A Thanh lại làm Lý Thu Thủy khó lòng mà trả lời bởi chính nàng cũng không hiểu vì sao mình không cam tâm. Nàng đánh cuộc thua Hoàng Dung đương nhiên nàng phải chịu. Lý Thu Thủy vẫn có phong phạm của tiền bối giang hồ bất quá nàng thực sự cảm thấy không vui vẻ gì trong lòng hay nói đúng hơn. Nàng có cảm giác Hoàng Dung giống với Lý Thương Hải năm đó lấy đi một thứ chỉ thuộc về nàng. Nàng cảm thấy mình không thua đối phương bất cứ thứ gì vậy sao nàng lại thua. Ai cũng treo trên cửa miệng hai chữ chân tình nhưng chân tình là gì? Lý thu thủy nàng yêu vô nhai tử chẳng lẽ không gọi là chân tình? Nàng yêu đến chết đi sống lại, yêu đến khắc cốt minh tâm, yêu đến thiên hôn địa ám nhưng chân tình của nàng có tác dụng gì? Chân tình của nàng đổi lại chỉ có bạc tình. Mở tâm rộng ra một chút, có những thứ ngươi tưởng là như vậy nhưng không phải như vậy, có những thứ chấp nhất quá cũng không phải là tốt. Nói về thiên phú ai hơn được ngươi, nói về dung màu ai hơn được ngươi Võ công của ngươi cũng chẳng thua bất cứ ai chỉ là suy nghĩ của ngươi mãi mãi chỉ dừng lại ở một điểm Thu thủy, ta vốn không muốn tiến vào việc của ngươi, ngươi cũng là người mà ta cũng là người Đã là con người thì không ai có tư cách nhận xét đúng sai, đúng sai chỉ có tự thân cảm nhận nhưng hôm nay ta vẫn phải nói Ngươi chẳng đến giới hạn của bản thân rồi nhưng đây chỉ là giả giới hạn. Ngươi đang tự giới hạn lại chính bản thân mình. Nếu ngươi có thể vượt qua cái giới hạn mà ngươi tự đặt ra, có lẽ ngươi cũng có thể như kẻ đó chẳng đến thiên hạ trí cực, bước vào thế giới của ta. A Thanh nói xong cũng không có thêm bất cứ giải thích gì với Lý Thu Thủy. Nàng để mặc Lý Thu Thủy lặng lặng đứng đó, nàng cũng chỉ có thể nói đến vậy. không gian phát triển của Lý Thu Thủy là kinh khủng khiếp. Trong thế giới này nói về tư chất luyện võ có lẽ Lý Thu Thủy hiện nay đã sớm vô địch rồi. A Thanh căn bản không muốn Lý Thu Thủy mãi mãi bị vây chết ở mỗi tuyệt cảnh giới mà không thể nào bước ra một bước. Nếu nói về sự kinh khủng của Lý Thu Thủy thì có thể hiểu nàng là bản nâng cấp hoàn hảo của Vương Ngự Yên, nàng hơn Vương Ngự Yên ở căn cốt, nàng là kỳ tài luyện võ còn Vương Ngự Yên thì không. Những thứ Vương Ngự Yên có thể nhìn ra bản thân Lý Thu Thủy đương nhiên có thể nhưng Vương Ngự Yên nhìn được bất quá cũng không học được. Chỉ có Lý Thu Thủy nàng có thể thật sự học được, thật sự gắn nó vào bên trong võ đoạc của bản thân mình. Không phải ai cũng có tư cách học tiêu giao tiểu vô tướng công. Trong mắt A Thanh nàng có thể cảm nhận được Lý Thu Thủy thậm chí có thể chạm đến cảnh giới, ngụ đế. Lý Thu Thủy có thể chạm đến độ cao của tiêu dao từ năm xưa. loại tồn tại vượt qua ngũ tuyệt thân là ngũ đế cao thủ bất cứ ai cũng có cơ hội mở ra cực đảo của riêng mình chạm đến cực cảnh sau khi trở về căn phòng ban đầu của mình vô song lúc này liền nhẹ đưa tay ra nhéo lấy cái mũi của Hoàng Dung sao nàng lại đến đây có biết nguy hiểm lắm không hả Hoàng Dung bị vô song nhéo nhéo cái mũi nhỏ liền khẽ chu miệng lên sau đó nàng liền không phục cái lại là tại huynh chứ không phải tại mũi nha Người ta đã nói muội nhất định sẽ đợi huynh về mà. Mũi còn chuẩn bị sẵn đồ ăn cho huynh nữa. Chỉ là thấy đến tối một huynh vẫn chưa về. Người ta mới lo lắng. Sau đó là Lý Thu Thủy tiền bối. Cho người bắt cóc ta mang lên giả tam pha. Bọn họ đều là tông sư cao thủ muội đánh không được lại thêm nghe bọn họ nói. Lý Thu Thủy tiền bối muốn muội lên giả tam pha gặp huynh khiến người ta càng thêm lo lắng. Vì vậy nên đành theo bọn họ lên giả tam pha. Lên Hắc Phong trại. Bọn họ không chỉ bắt cóc muội ta còn bắt cóc cả tên ngốc quách tỉnh đó nữa, thực sự muội rất xinh khí với đám người Hắc Phong trại này bất quá. Giờ thì hết rồi nha. Nhìn khuôn mặt Hoàng Dung vui vẻ mỉm cười, Vô Song đưa một tay ra ôm lấy nàng, đặt nàng lên đùi mình, hắn khẽ cúi đầu xuống hôn nhẹ lên má Hoàng Dung, Vô Song có chút tò mò lên tiếng. Rốt cuộc là muội, cá cược gì với Lý Thu Thủy tiền bối? Vô song hỏi đến đây lại càng làm Hoàng Dung mặt cười ửng đỏ Nàng thực sự cảm thấy hôm nay là ngày nàng vui vẻ nhất Với nàng mà nói hôm nay là ngày Lý Thu Thủy hợp mắt nhất Hoàng Dung vốn cảm thấy Lý Thu Thủy là một cái yêu nữ mị hoặc hết nam tử trong thiên hạ Là loại nữ nhân ai cũng có thể lên giường cùng Nhưng hôm nay nàng là có cái nhìn khác với vị tiền bối võ lâm này Hì hì, mỗi với Lý tiền bối cá cược Nếu Vinh không bị tiền bối mê hoặc thì mỗi thắng Nếu huynh bị mê hoặc thì mũi thua, nếu mũi thua thì, mũi sẽ trở về đào hoa đảo, cả đời không gặp mặt huynh nữa. Nói đến đây đôi mắt của Hoàng Dung có chút ướt át, nàng tự cả người vào trong lòng ngực của vô song. Huynh không biết, lúc đó mũi rất sợ, rất sợ huynh sẽ đồng ý với lý tiền bối, cho dù mũi là thân nữ tử cũng không cách nào cưỡng lại vẻ đẹp của tiền bối huống gì, là huynh. Vô song thậm chí có thể cảm nhận được thân thể Hoàng Dung đang nhẹ nhẹ run lên. Quả thật không có nhiều nam nhân có thể chịu được sức hấp dẫn chết người của Lý Thu Thủy. Vẻ đẹp của Lý Thu Thủy chính là loại xuân gược đáng sợ nhất thế gian. Không phải sợ, không phải huynh ở đây với mỗi rồi sao? Chúng ta trở về Tùng Hạc lâu sau đó sắp xếp về đào hoa đảo được không? Vô song muốn nghĩ Hoàng Dung nhất định sẽ vui vẻ đồng ý nhưng không ngờ nàng lại lập tức lắp đầu. Trong ánh mắt hiện ra một tia cương quyết Không được Vinh cùng mũi sau này liền ở lại hắc phong trại Ít nhất là trong khoảng thời gian tới đây Vô song tất nhiên không hiểu ý của Hoàng Dung Hắn liền nghi hoặc hỏi lại Ý muội là sao Cái này huynh không hiểu Hoàng Dung đối với vô song chỉ nhẹ mỉm cười Là lý tiền bối nói với muội Người muốn nhận huynh làm tiêu giao truyền nhân Hơn nữa nếu huynh gia nhập tiêu giao phái muội cũng có thể Giúp đỡ cho huynh 12 Lời Hoàng Dung nói không phải là giả Trước khi vô song tỉnh lại thì Lý Thu Thủy đã nói rất nhiều với Hoàng Dung về việc của vô song Từ vụ cá cực của hai người đến cả việc nhận vô song làm truyền nhân Võ công của tiêu giao phái căn bản không dễ học Tiêu giao phái có rất nhiều môn võ công căn bản không dành cho người thường Có thể sử dụng lại càng không phải cho người thường có thể hình dung ra được Ví dụ điển hình nhất là lăng ba vi bộ Muốn học được lăng ba vi bộ căn bản không liên quan gì đến mụ tĩnh cao thấp mà phải rửa theo sáu tư khỏe tượng càn khôn trong kinh dịch Cái này không nằm ở thiên phú thông minh bao nhiêu mà là hiểu biết bao nhiêu Hoàng Dung còn từng phát sầu về việc không thể giúp vô xong nghiên cứu thành công đại bi phú thì đây chính là cách để nàng giúp đỡ vô xong Bản thân vô xong nói trắng ra là mụ tịt với trận đạo Hắn chỉ biết phá duy nhất trận đạo ở tiêu giao cốc đấy còn là được vô hà tử hướng dẫn từng đường đi nước bước Bắt một người tu vi trận đảo sấp xỉ số không như vô song học lang ba vi bộ vốn là việc quá khó Hoàng Dung thì lại khác Mộ tính võ học của Hoàng Dung chưa chắc đã cao bằng vô song Nhưng nói về hiểu biết trận đảo thì mười vô song cũng không địch lại được nàng Ai bảo nàng là con gái của một trong những trận đảo tông sư đỉnh cấp nhất võ lâm hiện nay Hoàng Dược Sư Hoàng Dung chưa từng nhìn thấy lăng ba vi bộ thậm chí võ công của tiêu dao nàng còn chưa hề nghe danh nhưng chỉ cần nhìn vào vài quẻ tượng mà Lý Thu Thủy nói qua cũng làm Hoàng Dung cảm thấy hứng thú thật sâu. Quan trọng hơn nữa là cho dù phụ thân nàng đối với võ công của tiêu dao còn phải dùng 8 chữ bác đại tinh thâm, không thể đo lường để hình dung. Hoàng Dung biết phụ thân mình cao ngạo hơn ai hết. Để phụ thân dùng 8 chữ này đánh giá võ công của tiêu giao phái thì nàng thật sự tin tưởng vô song nên gia nhập tiêu giao phái, trở thành tiêu giao phái truyền nhân. Hoàng Dung tất nhiên không phải là nữ nhân dễ bị lợi dụng, nàng là bậc trí giả hàng đầu Kim Dung chỉ là lý do mà Lý Thu Thủy đưa ra là quá mức hợp lý. Hợp lý làm Hoàng Dung căn bản không thể phản bác, Lý Thu Thủy căn bản không cần phải bị chuyện. Nàng chỉ cần nói đúng tình hình của tiêu giao tam tiên hiện nay cho Hoàng Dung biết cũng đủ để thuyết phục Hoàng Dung. Thử nghĩ mà xem khi vô nhai tử không rõ sống chết, ưu hành văn chiếm lấy thiên sơn không ra lại thêm Lý Thu Thủy ở Tây Hà thì tiêu dao phái gần như đoạn tuyệt truyền thừa. Để đảm bảo tiêu dao phái đời này có truyền nhân thì Lý Thu Thủy bắt buộc phải tìm được nhân quyền thích hợp. Trong mắt Hoàng Dung thì thiên hạ này làm gì có nhân quyền nào thích hợp với tiêu giao phái hơn nam nhân của nàng. Nói về Dung Mạo đến Hoàng Dung còn tự ti với Vô Song, tư chất của Vô Song thì lại càng không cần nói chưa kể Vô Song lại còn biết y thuật còn là một bậc đại trú sứ, thiên hạ nam nhân ai có thể vượt qua Vô Song. Hoàng Dung hiện nay vẫn cứ nghĩ Vô Song xuất thân từ linh thứ cung vì vậy nàng cũng mặc định Thiên Sơn Đồng Mũ là sư phụ của Vô Song, đệ tử của Thiên Sơn Đồng Mũ rồi lại thêm vào lý thu thủy thì đương nhiên Vô Song gần như kế thừa toàn bộ tuyệt học của tiêu giao phái. Đây lại càng là một việc hợp ý với Hoàng Dung. Trong cốt truyện chính Hoàng Dung từng dùng hết toàn bộ tâm sức cùng trí lực để thuyết phục hồng thất công dạy hàng long thập bát trưởng cho quách tỉnh thì hiện tại cũng không khác nhiều cho lắm. Hoàng Dung là một nữ nhân cực kỳ tham vọng. Tham vọng của nàng không phải dành cho bản thân mình mà dành cho nam nhân của mình. Nàng nhất định có thể giúp đỡ nam nhân của mình trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudio.com Vô song thật sự không mấy thiện cảm với Lý Thu Thủy thậm chí hắn rất sợ người phụ nữ này Hắn thật sự sợ có một ngày hắn không chịu được bị hoặc của Lý Thu Thủy liền đẩy ngã người đàn bà này Vô song còn sợ hơn nếu ngày đó chính Hoàng Dung lại nhìn thấy việc này Đây là lý do làm vô song muốn rời khỏi hắc phong trại càng nhanh càng tốt Lý do thứ hai là vì vô song cũng có chút nghĩ đến A Thanh Đến tận bây giờ hắn vẫn không nhìn thấy A Thanh đâu trong khi nàng lại là người gọi vô song đến giả tam pha này Điều này làm vô song mang theo một loại không hiểu So với ở lại cùng Lý Thu Thủy hắn thả rời khỏi đây Thả cố gắng nghe ngóng tin tức của A Thanh thì hơn Tất nhiên đây là suy nghĩ của vô song trước khi nghe Hoàng Dung nói Nếu Lý Thu Thủy muốn nhận vô song làm truyền nhân tiêu giao phái thì lại khác thân là người đam mê tiểu thuyết kim dung ai có thể không thực sự cảm thấy động dung với tuyệt học tiêu giao phái cho dù là vô song cũng không ngoại lệ võ học của tiêu giao phái thậm chí đã đứng ngoài hết võ học trong thiên hạ nó còn không bị giới hạn trong phạm trù nguyên lý tự nhiên nữa nó gần giống như thứ võ công của thế giới cũ mà vô song từng sống vậy trong cái thế giới cũ của vô song có rất nhiều môn võ công siêu việt phạm chủ lý giải của con người Chính vô song còn nắm giữ một bộ võ học đẳng cấp này, chỉ tính riêng việc tạo ra phân thân cho chủ nhân trong quý hoa bảo điển đã quá đủ để nói đây là thứ võ học không thuộc về nhân loại. Võ công của tiêu giao phái cũng thế, đặt trong thế giới kim dung mà nói đây cũng là thứ võ học không nằm trong phạm trù hiểu biết của nhân loại, làm gì có môn phái nào chỉ cần ba người cũng đủ hùng cứ trung nguyên, lại càng không có loại võ công bình thường nào có thể làm người khác phản lão hoàn đồng. Vĩnh Chú Thanh Xuân Nếu Lý Thu Thủy thật sự muốn nhận Vô Song làm tiêu giao đệ tử thì Vô Song tất nhiên nguyện ý Cho dù Vô Song từ trước đến nay vẫn luôn cứ để phòng Lý Thu Thủy thì hắn cũng vẫn cam tâm tình nguyện đi vào hang cọp một lần Nghĩ đến võ công tiêu giao phái bản thân Vô Song cũng cảm thấy có chút thú vị Hắn đọc rất nhiều sách, có thể coi là tinh thông cầm kỳ thi hoặc cũng một phần là vì tiêu giao phái Bản thân hắn thật sự muốn đến Tu Di Sơn như lời Vô Hà Tử nói Muốn gia nhập tiêu giao phái, đối với một môn phái có có công thuộc hàng vô địch thiên hạ lại thêm không phân chính tả làm việc tại tâm thì vô song căn bản không tìm ra bất cứ điểm trừ nào của nó. Sau khi học được Quỳ Hoa Bảo Điển từ chỗ Vô Hà Tử thì ý niệm của Vô Song với tiêu giao phái cũng dần dần nhạt đi bởi hắn biết tham qua tất loạn nhất là khi chứng kiến sự bá đạo của Quỳ Hoa Bảo Điển lại thêm vào khắc chế lẫn nhau do công thể khác nhau dẫn tới Vô Song cũng không còn muốn đến Tu Di Sơn hoặc ít nhất thì Tu Di Sơn không còn là lựa chọn hàng đầu của Vô Song, đến khi Vô Song xuyên không đến một thế giới mới. Đến khi Quỳ Hoa Bảo Điển không có cách nào tấn cấp thì Vô Song mới gặp phải vấn đề thật sự, nếu Vô Song hiện nay có thể tấn cấp Quỳ Hoa Bảo Điển thì hắn dám chắc mình mạnh hơn hiện nay rất nhiều rất nhiều đáng tiếc Quỳ Hoa Bảo Điển tấn cấp đối với Vô Song hiện nay là việc nói dễ hơn làm rất nhiều. Trong khi Vô Song đang không biết làm sao tăng cương thực lực thì việc được Lý Phu Thủy nhận làm truyền nhân tiêu giao phái liền không khác gì tia sáng mở đường cho Vô Song, đây cũng là lần đầu tiên Vô Song cảm thấy. Lý Thu Thủy cũng không có đáng ghét như hắn tưởng tượng. À đúng rồi, mội nói cả quách tỉnh cũng bị mang đến đây. Đang suy nghĩ về việc tiêu giao phái đột nhiên vô song lại cảm thấy có gì đó không đúng. Việc Lý Thu Thủy mang Hoàng Dung đến đây có thể dễ nói nhưng lý do nào làm nàng mang theo cả quách tỉnh. Hoàng Dung đang ngồi trong ngực vô song, đầu nhẹ dựa vào ngực hắn. Khi nàng nghe vô song hỏi ánh mắt liền trước động một chút rồi gật đầu. Đúng vậy. Quách tính cũng bị mang đến hắc phong trại cùng với muội bản thân quách tính không thể di chuyển vì vậy cũng không có cách nào bỏ chạy được. Giống như muội bị bọn họ một đường mang đến hắc phong trại Vinh có muốn đến thăm hắn một chút không? Cũng nửa ngày trôi qua rồi không biết tên ngốc đó bị sao rồi. Vô song nghe Hoàng Dung nói trong mắt liền hiện lên hai tia sáng kỳ dị, hắn cảm thấy việc này có chút không đúng. Thông thường mà nói với cách làm người của Lý Thu Thủy tuyệt đối sẽ không làm mấy việc dỗi hơi này. Lý Thu Thủy mang Hoàng Dung lên hắc phong trại còn có thể hiểu được nhưng thêm vào quách tĩnh lại bắt đầu trở nên không hợp lý. Trong đầu vô song rốt cuộc hiện ra hai chữ A Thanh. Quách tĩnh hiện nay không tiền cũng không sắc, không phải tuyệt thế cao thủ cũng chẳng có tư chất siêu phàm. Một bệnh nhân gãy chân nằm trên giường thì ai mà quan tâm. Thiên hạ này ngoại trừ vô song cùng A Thanh ra tuyệt không có ai biết được quách tính sau này có thể đạt được độ cao cỡ nào.